Chúc cơ sở khoa học Nó bộ thay đổi từ không sang có như thế nào Điều gì xảy ra khi hai người trò chuyện với nhau Ấy thực sự là vấn đề cơ bản ở đây Bởi đó chính là bối cảnh căn bản Nơi mọi sự thuyết phục xảy ra Malcolm Maxwell, tác giả, điểm bùng phát Tôi cũng tư duy theo lối một bác sĩ Thế nên tôi đã tống vào bản thảo ban đầu của chương này đầy những hình vẽ các phần não bộ và những bản thảo xoay quanh việc não hoạt động ra sao. Khi xong xuôi mọi sự, tôi dành khoe với Eo Glenn đi tập viên của cuốn sách. Chắc mẩn thế nào cô ấy cũng sẽ nói Ôi chào, tuyệt quá! Eo liếc ngang qua tất cả những thứ não này, não nọ và rồi cô ấy nói thẳng tưng Eo ơi, tôi đã hiểu ý Eo hầu hết những người đọc cuốn sách này đều chẳng quan tâm gì Những thứ như neuron thần kinh, chất dẫn truyền thần kinh, hay chất xám, chất trắng này nọ. độc giả sẽ chỉ muốn học cách tiếp cận mọi người xung quanh mà thôi. Bạn cần chỉ biết điều gì đang diễn ra trong trí não họ khi bạn làm điều đó. Nhưng vấn đề là ở đây, một khi đã hiểu được ít nhiều về cơ chế biến đổi từ tự tuyệt sang tiếp nhận của não bộ, bạn sẽ có được lợi thế to lớn. Bởi bất kể thông điệp của bạn là gì, bạn cũng phải trò chuyện với não bộ. Đó là lý do tại sao tôi luôn giải thích một chút cơ sở khoa học về não bộ cho các chuyên gia đàm phán thông tin, các giám đốc điều hành, các nhà quản lý, các bậc cha mẹ và tất cả những ai cần tiếp cận các đối tượng khó khăn. Tuy vậy, tôi đã lưu tâm đến lời khuyên khôn ngoan của Eulen và sẵn sàng giao kéo gọt bớt bản thảo đầu tiên, buộc phải hy sinh những hình vẽ não bộ và các bài thuyết giảng giải phẫu học. Còn lại gì đây? ba khái niệm thèm chót sẽ trao nguồn sức mạnh cho bạn để nhận biết xem điều gì đang diễn ra phía sau đôi mắt của người khác khi bạn đánh thức khiến họ tiếp nhận. hiểu rõ cả ba khái niệm này: khái niệm não bộ ba phần, khái niệm không tập amyđala và khái niệm tế bào thần kinh phản chiếu. vậy là bạn đã có được tất cả những gì mình cần biết về cơ sở khoa học của não bộ phía sau biết quyết tiếp cận bất kỳ ai. não bộ ba phần Bạn có bao nhiêu não bộ? Đó là một câu hỏi gài bẫy. Bởi câu trả lời, có thể bạn biết rồi, nếu đã từng học môn sinh học ở trường phổ thông, không phải là một, mà là ba. Não bộ của bạn có ba tầng đã tiến hóa qua hàng triệu năm, tầng bò sát nguyên thủy, tầng động vật có vú tiến hóa bậc cao hơn, và tầng linh trưởng chung cục. Chúng kết nối với nhau, nhưng với điều kiện kích thích, chúng lại thường phản ứng như ba bộ não khác nhau vậy, thường là mâu thuẫn với nhau. Đây là cách bộ não của bạn hành xử. Thân não bò sát ở dưới cùng chính là phần đánh hay chạy trong óc bạn. Khu vực não bộ này chuyên về hành động và phản ứng mà không xuất hiện nhiều suy xét cần nhắc. Nó có thể khiến bạn đứng đờ trong tình huống khủng hoảng đã được nhận biết. Thứ phản ứng kiểu nai rừng đứng trước đèn pha. Thân não động vật có vú trung gian chính là nơi trú ngụ cho cảm xúc của bạn. Hãy cứ gọi nó là nữ hoàng rắc rối bên trong bạn. Đó là nơi nảy sinh những cảm xúc mạnh mẽ, yêu thương, vui sướng, buồn bã, giận dữ, đau khổ, ghen tức, sảng khoái. Tần trên cùng, hay chính là não linh trưởng, cũng giống như ngày Spock trong bộ phim chú danh Tartres vậy. Đó là phần ước định tình huống một cách logic, chừng mực và sẽ sinh ra một phương án hành động tỉnh táo. Bộ não này thu thập dữ liệu từ bộ não bò sát và bộ não động vật có vú sang lọc chúng, phân tích chúng và đưa ra những quyết định thực tế thông minh và thấu tình đạt lý. Trong quá trình tiến hóa của chúng ta, những vùng não bộ mới không hề đánh bạc những phần cũ, thay vào đó, giống như các vòng tròn trong một thân cây, mỗi vùng mới lại che phủ lên những phần nguyên sơ trước chúng. Phần não trung gian che phủ phần não dưới, phần não trên cùng lại che phủ phần não giữa và cả ba bộ não này đều tác động lên những gì bạn suy nghĩ và hành động hàng ngày. Tết trong phạm vi nhỏ hẹp mà bộ não này kết hợp hoạt động. Tuy vậy, tết trên phạm vi rộng hơn thì chúng lại có xu hướng chia tách và vận hành độc lập, đặc biệt là khi chúng bị căng thẳng. Khi điều đó xảy ra và bộ não bò sát hay động vật có vú chiếm thế thượng phong, bộ não tư duy con người bị khúc lấp, chúng ta chuyển sang lối vận hành não bộ kiểu nguyên thủy. Liệu những điều này liên quan gì đến việc tiếp cận người khác? Rất đơn giản. Để tiếp cận được ai đó, bạn cần đối thoại với bộ não con người ở tầng trên, chứ không phải bộ não rắn hay não chuột. Bạn sẽ chốt vạ vào thân, nếu cứ gắng đòi hỏi, tiếp nhận từ một người đang cảm thấy cáo giận, thù nghịch, buồn bã hay bị đe dọa. Bởi trong những tình huống ấy, bộ não trinh cùng của người đó không hề quyết định phức thức hành động. Nếu bạn trò chuyện phép sếp, Với một khách hàng hay người bạn đời hay một đứa con đang trong tầm kiểm soát của phần não dưới cùng hoặc não trung gian, điều đó nghĩa là bạn đang trò chuyện với một con rắn bị dồn vào đường cung hay khá cảm lắm thì cũng là một con thỏ vướng cơn cùn loạn mà thôi. Trong tình huống này, thành công của bạn hoàn toàn xoay quanh việc trò chuyện sao cho đối tượng dịch chuyển từ bộ não mò sát lên động vật có vú rồi lên đến não người. Một kỹ thuật tôi sẽ truyền đạt với bạn sau. Còn giờ thì, hãy xem xét tại sao bộ não nguyên thủy lại có thể chiến quyền kiểm soát, triệt tiêu tác dụng của nhiều thế kỷ tiến hóa. Chìa khóa chính là, có một khu vực trong não, gọi tên là amygdala. Không tập amygdala và cái chết của khả năng suy nghĩ tỉnh táo Amygdala của bạn, một khu vực nhỏ nằm sâu trong não bộ sẽ lập tức băng ra hành động nếu nó đánh hơi được mối nguy hiểm nào đó rình rập bạn. Ví như một người lạ áp sát bạn trong bãi đẩy xe tối ôm chẳng hạn. Và mối hiểm nguy này không nhất thiết chỉ là về thể chất, những lời lẽ khích bác, nỗi lo lắng tài chính, hoặc thậm chí chỉ là một thách thức nào đó chạm đến bản ngã của bạn thôi, cũng đủ để đánh thức Amit Dala rồi. Vỏ não trước Phần logic trong trí óc bạn cũng bật tín hiệu cảnh báo trong các tình huống bạn nhận thấy mối nguy hiểm. Tuy vậy, vùng não cao cấp này muốn phân tích mối đe dọa, mà không phải lúc nào bạn cũng có đủ thời gian cho nó. Đó là nguyên do tại sao cơ thể bạn luôn trao quyền hành động cho amygdala, cả quyền truyền xung thần kinh tới vỏ não trước, lẫn làm chật xung thần kinh gửi đi từ vỏ não trước. Đôi khi, lúc bạn thật sự sợ hãi, Vùng amygdala lập tức vô hiệu hóa phần não cao cấp của bạn, khiến bạn hành động theo bản năng nguyên thủy. Tuy vậy, trong hầu hết thời gian còn lại, amygdala sẽ khuất đại một tình huống nào đó trước khi chính thức đưa ra hành động. Để hiểu rõ quy trình này, hãy thử tưởng tượng amygdala như một chảo nước đầy đến tận ngọn, đặt trên bếp lò, cứ tự tốn mà đun nóng chảo nước này. Nó có thể cứ thế sủi lăng tăng suốt nhiều giờ liền nhưng tăng hoạt nhiệt độ lên cao thì nước sẽ sôi dữ dội. Tương tự, chừng nào amygdala của bạn còn được duy trì ở trạng thái sủi lăng tăng mà không bị đẩy đến mức sôi bùng lên, khi đó bạn vẫn có thể tiếp cận được vùng não cao cấp, đưa cho phép bạn dừng lại, phản ánh, cân nhắc các khả năng và đưa ra chọn lựa thông minh. Còn đến lúc amygdala đã đạt tới điểm sôi thì mọi sự thế là không thể cứu vãn. Chúng ta gọi điểm sôi trào này là không tập Amidala, một thuật ngữ được đặt ra đầu tiên bởi nhà tâm lý học Daniel Grossman, cha đẻ của khái niệm trí tuệ xúc cảm. Thuật ngữ không tập là rất thích hợp bởi vào thời điểm ấy, mong là bạn sẽ lượng thứ việc tôi sẽ ngoặt chốc lát sang một ẩn dụ khác. Tại vì công thông minh và lý trí trong đầu óc bạn, chính là vỏ não trước, không còn được cầm lái nữa thay vào đó là một con rắn đàn lái máy bay khả năng suy lý của bạn sút giảm thê thảm bộ nhớ công tác giao động và các hormone căng thẳng ngập tràn khắp hệ thống của bạn lượng adrenaline tăng vọt sẽ ngăn trở bạn tư duy tỉnh táo sau đó và sẽ phải mất tới vài tiếng đồng hồ để toàn bộ những hiệu ứng ấy tan biến người đàn ông hẳn rất tâm đắc với khái niệm này bởi khi bạn phải chịu đựng một tên không tập Amit Trí tuệ số cảm của bạn sẽ bay biến. Nếu bạn cứ cố nói tình nói lý với một người đang trong cơn không tập amygdala, đỉnh điểm, thì chỉ tổ phí thời gian. Nhưng càng thiệp trước lúc amygdala đạt điểm sôi, thì phần não cao cấp của đối tượng ấy lại giữ quyền kiểm soát. Hãy nghĩ về việc này như là thêm muối vào nước trong quá trình đun sôi. Khi làm vậy, bạn sẽ làm tăng nhiệt độ sôi của nước và nó có thể hấp thu nhiều nhiệt lượng hơn trong khi vẫn duy trì tình trạng sủi lăn tăng. Rất nhiều kỹ thuật mà tôi sẽ chỉ cho bạn để xử trí với những người giận dữ, sợ hãi hoặc tự tuyệt chỉ nhằm một mục đích, ngăn ngừa cơn không tập amygdala. Khi hành động như vậy, bạn sẽ trò chuyện được với bộ não người, những lời lẽ của bạn sẽ có tác dụng. Một chuyên gia ngăn chặn không tập amygdala chính là Erkut, cha của Tài Gòn huyền thoại Taylor Kut. Urbush có lẽ là người cha vĩ đại nhất từng có trên đời, và hiển nhiên, ông cũng là một trong những huấn luyện viên tài ba nhất. Nếu chơi golf, hãng bạn đã biết rằng phải có ý chí mạnh mẽ mới có thể chơi tốt được. Khi hầu hết các tay golf cảm thấy căng thẳng, amygdala của họ bắt đầu sôi bùng lên, và kết quả là họ ngạc thở. Tiger thì không, hãy theo dõi tiger mỗi lúc anh căng thẳng, bạn sẽ thấy ngay, thay vì tỏ ra kiệt sức anh trở nên quả quyết và tập trung hơn. Trong khi những gol thủ khác đi từ căng thẳng sang kiệt sức và rồi ngạt thở, Tiger lại chuyển từ căng thẳng sang báo động đến quả quyết. Tuy vậy, kể cả Tiger cũng sẽ đến gần với tình thông tập Amit và một ngày xấu trời nào đó. Một trong những câu chuyện thể thao ưa thích nhất của tôi là khi Tiger ghi được 40 điểm trong 9 lỗ mở màng. Vòng đầu tiên giải Master năm 1997. Đó là lần đầu tiên anh chơi ở một giải đấu chính yếu với tư cách một Tiger nhà nghề. Thế nhưng con tạo và cả trí não có vẻ vẫn như bắt đầu xoay theo hướng sụp đổ. Người ta nói rằng anh đã bước về phía cha mình trong cơn hoảng loạn và nói câu gì đó kiểu như "Con chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa." Cha anh ngừng lại, nhìn vào mắt Tiger và nói: "Tiger, Con từng làm việc này rồi mà, cứ làm đúng những gì con cần làm thôi. Vào thời điểm đó, không phải chỉ con tạo lại chạy theo lối cũ, mà cả Tiger cũng đã tiếp tục chơi và thắng với 12 cú đánh trội hơn đối thủ. ghi trung bình 18 điểm mỗi cú đánh, hai kỷ lục chưa có ai sánh nổi. Chỉ một vài lời giảng dị từ cha anh vào đúng thời điểm đã ngăn chặn một cơn khô tập Omidala và biến một thảm họa tiềm tàng Trở thành một trong những thắng lợi thể thao vĩ đại nhất trong lịch sử Tiếp theo đây khỏi sách nói.com.vn Mời các bạn cùng tìm hiểu về tế bào thần kinh phản chiếu Bạn có dứng lại khi một đồng nghiệp nào đó bị cháy cướp sướp tay Và hứng hở vui sướng khi một người hụt trên tim ảnh Chinh phục được mỹ nhân nào đó Đó là bởi trọng thoát chốc Cứ như thế những sự kiện ấy đang xảy ra với chính bạn vậy Và xét theo cách nào đó, đúng là như thế. Nhiều năm trước, các nhà khoa học nghiên cứu tế bào thần kinh trên vỏ não trú trán của loài khỉ đã phát hiện ra rằng tế bào bị kích thích khi khỉ nén một quả bóng hay ăn một trái chuối. Nhưng bất ngờ là ở đây, những tế bào thần kinh ấy cũng bị kích thích khi bọn khỉ quan sát con khỉ khác thực hiện những hành động này. Nói cách khác, khi con khỉ 1 nhìn thấy con khỉ 2 truyền trái bóng, não của nó sẽ phản ứng thật như là chính nó đang truyền bóng vậy. Thật tiên các nhà khoa học tạm đặt tên cho các tế bào thần kinh này là khỉ thấy, khỉ lạc, về sau họ đã đổi tên chúng thành tế bào thần kinh phản chiếu. Bởi những tế bào này cho phép khỉ phản chiếu lại hành động của con khỉ khác trong trí não của chính mình. Cái tên mới thực sự chính xác hơn bởi chúng ta phát hiện ra rằng con người giống như loài khỉ cũng có những tế bào thần kinh hoạt động như chiếc gương phản chiếu. Thật ra các nghiên cứu chỉ ra rằng, những tế bào nổ bật này có thể đặt nền tảng cho sự thấu cảm với con người. Đó là bởi khi được kích thích, chúng sẽ chuyển vận chúng ta vào trí não của người khác và ít nhiều khiến ta cảm giác được những gì người đó đang cảm nhận. Trong một bài viết năm 2007 với tựa đề The Neurology of Soul, thần kinh học của sự tự ý thức, đăng trên tờ SG Rama Chanran, một nhân vật tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu tế bào thần kinh phản chiếu đã bình luận. Tôi gọi chúng là các tế bào thần kinh thấu cảm hay các tế bào thần kinh đạt lai lạc ma, bởi chúng dỡ bỏ những rào cản ngăn cách bản thân với người, vật xung quanh. Nói ngắn gọn, những tế bào này đã được chứng minh là phương thức khiến chúng ta quan tâm chăm sóc đến người khác. Nhưng nhìn nhận các tế bào thần kinh phản chiếu từ góc độ khác, thế là những câu hỏi mới lại trỗi dậy vì đâu chúng ta lại thường buồn sầu khi ai đó đối xử tốt với ta? tại sao chúng ta lại có cảm giác ấm áp khi ai đó thấu hiểu mình? tại sao một câu sần sút giản đơn kiểu bạn ổn chứ lại khiến ta lay động đến vậy? lý thuyết của tôi được hậu thuẫn bởi những khám phá y học chính là chúng ta luôn luôn phản chiếu thế giới khách quan, tự thích ứng với những đòi hỏi của nó, gắng sức có được tình yêu thương và sự chấp thuận từ nó và mỗi lần chúng ta phản chiếu thế giới, nó lại sản sinh ra một chút thao khát tương hổ đối với việc được phản chiếu lại. Nếu thao khát ấy không được thỏa mãn, chúng ta sẽ ngày càng biểu hiện rõ một trạng thái mà tôi gọi tên là sự thiếu hụt cơ quan thụ cảm tế bào thần kinh phản chiếu. Trong thế giới ngày nay, thật dễ dàng thấy được là tình trạng thiếu hụt ấy sẽ dần lớn lên thành một nỗi đau sâu sắc. Rất nhiều người tôi từng làm việc cùng, từ các giám đốc điều hành, Các nhà quản lý chờ tới các cặp uyên ương bất hạnh hay những bệnh nhân trầm uất, đều cảm thấy rằng mình đã cố gắng hết sức để rồi ngày nào cũng chỉ gặp phải toàn những hồi đáp kỳ thị, thù nghịch hoặc có lẽ tệ hơn cả là không được hồi đáp. Tôi tin rằng chính sự thiếu hụt này lý giải tại sao chúng ta cảm thấy chó ngợp đến vậy khi có ai đó chịu thừa nhận dù là nỗi buồn đau khổ hay thắng lợi vui sướng của chúng ta. Đó là nguyên nhân tại sao rất nhiều những kỹ thuật có sức mạnh nhất mà tôi sẽ giới thiệu đến bạn đều liên quan tới việc phản chiếu lại cảm xúc của người khác, kể cả khi bạn không đồng tình với họ. Tôi sẽ dẫn ra đây một ví dụ từ chính thực tiện của bản thân minh họa cho sức mạnh đáng kinh ngạc của cách tiếp cận này. Ví dụ này là về rác, một bệnh nhân vô cùng thông minh, mất chứng loạn trí mà tôi đã gặp vài năm về trước. Trước khi đến gặp tôi. Trác đã tiếp xúc với bốn bác sĩ tâm thần khác. Trước khi chúng ta bắt đầu nói chuyện, Trác nói thẳng tưng, không rào đón. Tôi cần phải nói cho ông biết là, mấy người sống trên đầu tôi cứ ồn ào náo động suốt canh thông, làm tôi phát điên lên được. Anh ta nói với cái cười toét miệng, nhằm nhở, nhúng cá vẻ lạ đời. Thế ác hẳn là bực bội phiền toái với anh lắm ấy, tôi đáp đầy cảm thông biếm cười tinh quái như thế đã tớm được tôi vào bẫy. Chuck bồi thêm. Ờ mà tôi quên chưa kể với ông là tôi sống trên tầng thượng của khu căn hộ mà không có lối nào dẫn lên mái đâu nhé. Và rồi anh ta nhìn tôi với điều cười ngớ ngẩn gợi nhớ đến một cái nhìn kiểu hoạt họa khiến độc giả phải bực tức lắm. Tôi nghĩ bụng. Hừm, mình có thể nói rồi sao? Và khơi mào một cuộc đối đầu. Mình có thể nói. Kể thêm tôi nghe nào và khiến anh ta tiếp tục đi sâu vào những chi tiết ghê gớm hơn về chứng hoàn tượng tới hệ thống của anh ta. Mình có thể nói, tôi chắc là anh ta ấy rất sống động với anh, nhưng một phần trong anh biết là không phải vậy. Nhưng nhiều khả năng, đó là những gì bốn bác sĩ tâm thần kia đã nói. Sau đó tôi lại tự hỏi, giờ thì điều gì quan trọng với mình hơn? Cứ là một bác sĩ điềm tĩnh, khách quan đưa ra cho anh ta những câu hỏi kiểm tra thực tế. Mà anh ta đã nhận được từ các đồng nghiệp của mình, hay thử giúp anh ta, mặc dù điều đó đồng nghĩa với việc bỏ ngàn thực tại. Tôi quyết định chọn cách sau, và với kết luận ấy, tôi mặc kệ điều tôi biết là thật, và nói với vẻ chân thành cực độ. Jack, tôi tin anh. Với câu nói ấy, anh ta nhìn tôi và ngưng lại mất một khắc, rồi bắt đầu chọc tôi hoảng hốt. Anh ta bắt đầu kêu gào, giả giọng một con mèo hoang đói khát làng hàng giữa đêm. Tôi ngỡ là mình đã trót nhỡ vừa ra cả một thục dòi và nghi ngờ đánh giá của mình, nhưng tôi cứ để anh ta gào khóc. Qua vài phút, tiếng gào khóc của anh ta giảm đi, bớt vẻ thú vật hơn và mang tính người hơn. Cuối cùng anh ta dừng lại, lấy tay áo quệt mắt và lau mũi bằng chiếc khăn giấy. Và rồi anh ta lại nhìn vào tôi, có vẻ đã nhẹ đi được tức 10 cân, như thế anh ta đã giải thoát mình khỏi một gánh nặng lớn lao lắm và anh ta tặng cho tôi một nụ cười tét miệng láo lỉnh, có vẻ điên lắm, đúng không? chúng tôi cùng mỉm cười với nhận thức mà anh ta vừa đạt được và anh ta đã tiến được bước đầu tiên để hồi phục dần. điều gì đã xảy ra cho phép Zack bắt đầu từ bỏ thói điên loạn của mình? Anh ta cảm thấy được sự phản chiếu thông qua tôi. Theo trải nghiệm của anh ta, thế giới xung quanh luôn đòi hỏi anh ta phải phản chiếu và đồng tình với nó, bất kể là khi bác sĩ nói anh cần to thuốc này, Hay một chuyên gia tâm thần nói, anh biết toàn những thứ này chỉ là hoang tưởng, đúng không? Theo diễn tiến đó, thế gian này luôn lành mạnh và đúng đắn, chỉ mình Jack là cuồng trí và sai lầm. Mà cuồng trí và sai lầm là một nơi cô độc, hoang lạnh biết bao. Cách phản chiếu chính xác của tôi giúp Jack cảm thấy bớt đơn độc. Khi cảm thấy bớt đơn độc, anh ta có thể cảm nhận được ít nhiều buông xả nhẹ nhõm, và khi cảm thấy được buông xả nhẹ nhõm. Anh ta có thể thư giãn về mặt trí não. Kết quả là anh ta cảm thấy biết ơn, và với lòng biết ơn ấy, anh ta có được thái độ tự nguyện mở toàn trí óc trước tôi và cộng tác với tôi, chứ không xuân khắc cãi lộn. Giờ thì khả năng cao là hàng ngày bạn không phải xoay sở với nhiều người mắc chứng tâm thần phân liệt cho lắm. Trừ phi bạn là một chuyên gia tâm thần, nhưng ngày nào cũng vậy bạn sẽ phải xử trí với những người có trong mình sự thiếu hụt cơ quan thụ cảm tế bào thần kinh cảm giác. Bởi thế giới này đã không đền đáp cho họ xứng đáng với những gì họ đã bỏ ra. Thực ra, theo tôi suy đoán, thì đây chính là tình trạng phổ biến của gần như toàn nhân loại bồng nghiệp. Thấu hiểu nỗ thân khác của một người nào đó, và hồi đáp lại, chính là một trong những công cụ lợi hại nhất mà bạn có thể khám phá ra nhằm tiếp cận với bất cứ ai gặp bạn, cả trong công việc lẫn đời sống riêng tư. Sau khác được phản chiếu còn vượt xa khỏi phạm vi đối thoại một chạm một, tôi chợt nhớ lại một sự tình cờ hồi 20 năm về trước. Do dịp ấy tôi đã được chứng kiến một diễn giả khiêm tốn, thậm chí có phần nhạt nhẽo, về mà không chỉ chạm đến được toàn bộ khán giả gồm 300 con người, mà còn đạt được hiệu quả tiếp cận hơn cả vị đồng diễn giả, có vẻ rất cuốn hút, sở hữu tính cách mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tôi đã tham dự một cuộc hội thảo 2 ngày xoay quanh một dạng tâm lý trị liệu ngắn gọn, phiên sâu và có hiệu quả cao. Hội thảo có sự góp mặt của hai diễn giả, một chuyên gia tâm thần người Canada và một chuyên gia tâm thần người Anh. Họ đều là những người tiên phong trong lĩnh vực này. Mỗi người sẽ diễn thuyết, giới thiệu các đoạn video ghi lại những cuộc tiếp xúc với bệnh nhân và rồi gợi cho thính giả đưa ra các bình luận, câu hỏi và trao đổi. Ngay từ đầu, đã rất rõ ràng là diễn giả người Canada đẩy quyền năng tập trung, lôi cuốn mạnh mẽ và thu hút hơn. Ngược lại, vị bác sĩ tâm thần thứ hai điềm tĩnh hơn, chép kính hơn và rất đặc trưng người Anh và phải nỗ lực nhiều hơn để thu hút sự tập trung chú ý. Nhưng qua hai ngày, một điều ngộ nghỉ đã xảy ra. Vì diễn giả người Canada lao vào các phần diễn thuyết của mình, hệt như một chiếc phi cơ 747 chạy vù vù trên đường băng, rồi cất cánh. Còn vị người Anh thì giống với chiếc hai động cơ tà tà trên đường băng với bước chạy thư thái hơn nhiều. Sự hăng hái của vị diễn giả Canada khiến ông ta cứ luôn luôn vượt quá thời gian dành cho bài nói, lặng cả vào những giờ nghỉ ngắn. Điều ấy làm cho ban tổ chức hội nghị phải rút ngắn giờ nghỉ và thúc giục chúng tôi quay trở lại cho kịp lúc bắt đầu phần diễn thuyết tiếp theo. Sự thật là việc một số lượng đáng kể khán giả bắt đầu bồn chồn, liên tục nhìn đồng hồ và náo nức chờ giờ nghỉ chẳng có tác động mấy lên vị diễn giả người Canada kia. Ông ta vẫn cứ hoàn thành những gì ông ta phải nói, bất kể có ai thèm lắng nghe hay quan tâm không nữa. Ngược lại, vị chuyên gia tâm thần người Anh bắt đầu phần trò chuyện bằng cách gõ gõ lên micro và hỏi xem những người ở phía cuối phòng có nghe thấy ông ta nói không. Ông ta gắn sức hòa hợp sâu sắc với bất cứ dấu hiệu nào, chờ thấy sự chú ý của khán giả bắt đầu tạm mát rõ rệt. Vào những lúc như vậy, Ông đã thể hiện một trong những ví dụ gây ấn tượng nhất về sự phản chiếu mà tôi có thể nhớ được. Và ông làm điều ấy với đông đảo khán giả, chứ không chỉ vài ba người cho có. Ông ngưng lại nghe giữa câu nói, đúng theo nghĩa đen, và nói, các bạn đã phải nghe nhiều quá rồi, giờ thì hãy nghỉ ngơi một chút và quay trở lại sau 10 phút nhé. Ban đầu những tình đức như thế này có vẻ lạ lùng quá thể, nhưng đến cuối cuộc hội thảo. Thánh giả rõ ràng đã dịch chuyển từ chỗ OA tháng phục vì diễn giả người Canada, cuốn hút, nhưng khá tự phụ. Sang trân trọng sâu sắc và lắng nghe vị bác sĩ Anh Quốc, người đã nỗ lực để phản chiếu lại họ thật chính xác. Chuyên gia tâm thần người Anh nọ đã chinh phục được cả căn phòng đầy thính giả, và ông làm vậy mà không phải gồng mình gì ghê gớm. Từ lý thuyết đến hành động Các thông tin khoa học về não bộ mà tôi vừa liệt ra trong chương này có đi kèm với một dấu hoa thị. Nó không áp dụng cho tất cả mọi người. Trong một vài trường hợp hiếm hoi, bạn sẽ gặp phải những người bị gắn chặt với bộ não bò sát hoặc động vật có vú. Họ không thể tư duy logic bất kể bạn có gắn giúp họ đến đâu. Rất nhiều trong số đó, nhưng không phải tất cả, bị rơi vào nhóm, bệnh lý tâm thần. Và bạn cũng sẽ gặp phải một số người. Chẳng thèm đếm xỉn một lần xem bạn có phản chiếu cảm xúc của họ hay không, bởi họ là dạng thù nghịch xã hội hoặc tự yêu bản thân, những người chỉ quan tâm đến việc bạn làm theo những gì họ muốn. Đó là lý do tại sao cuốn sách này bao gồm cả những kỹ thuật tự trí với dạng người thích hạ hiếp và những kẻ xuẩn ngốc. Tuy thế, trong hầu hết trường hợp, những người bạn tiếp xúc sẽ bằng lòng để được chạm tới, một khi bạn có thể xuyên thấu được những bức tường sào họ dựng lên để tránh bị tổn thương hay bị kiềm thúc. Trong những chương tiếp theo, tôi sẽ nói cho bạn cách phản chíu hiệu quả những xúc cảm của các đối tượng này, dẫn dắt họ trở lại những quy trình tư duy cấp cao hơn và tránh để họ sa vào tình trạng không tập amygdala. Tất cả chỉ nhờ vào việc vận dụng một vài quy tắc và kỹ thuật giảm đơn. Tôi cũng sẽ nói cho bạn biết cách duy trì trí não mình trong tầm kiểm soát để bạn luôn được bình tĩnh và nói những điều đúng đắn thay vì sụp đổ dưới áp lực. Khi bạn có thể thực hiện được tất cả những điều này, bạn sẽ thấy sự sốt vì tiếp cận người khác sao dễ dàng đến vậy. Bạn cũng sẽ sửng sốt trước những khác biệt mà nó đem lại cho công việc, cho các mối quan hệ và cuộc sống của bạn nữa. Sau đây khoa sách nói.com.vn Mời các bạn cùng đến với phần 2 9 quy tắc càng cốt để kết nối với mọi người Thời đại ngày nay Chúng ta đều là những chuyên gia trong lĩnh vực đồng bộ hóa liên tục. Thao tác để những sản phẩm công nghệ khác nhau như điện thoại BlackBerry và máy tính cá nhân PC trò chuyện được với nhau. Tuy vậy lại chẳng có mấy ai là chuyên gia khi chạm đến lĩnh vực đồng bộ hóa liên tục với người khác. Sử dụng thành thạo chính quy tắc cơ bản trong phần này, bạn sẽ nắm được bí quyết kết nối với bất cứ ai tại công sở, gia đình và bất cứ tình huống nào trong cuộc sống của mình. Một khi đã học được những quy tắc này, bạn sẽ sẵn sàng bước vào phần 3. Nơi tôi chỉ cho bạn 12 cách nhanh chóng truy cận các đối tượng tại bất cứ điểm nào trên chương trình thiết phục. Bạn có thể bỏ qua để đi thẳng tới các kỹ thuật có sẵn dùng ngay ấy, nhưng tôi kiến nghị rằng bạn cứ nên đọc phần này trước đã, bởi sức mạnh của những kỹ thuật ấy không chỉ nằm trong những lời bạn nói, nó nằm trong việc hiểu được tại sao, khi nào và sử dụng như thế nào. Và rồi bạn sẽ thấy Nó còn nằm trong cả việc biết phải làm thế nào để gây dựng cơ sở cho thành công của bạn nữa. Ba nhỏ chuyển từ bất ổn sang bình tâm. Bí quyết giành thắng lợi chính là giữ bình tĩnh ngay trong cơn căng thẳng. Paul Crowe, cựu huấn luyện viên của Cleveland Glenn Crow và Cincinnati Bengals. Mark, tôi chốn ván vì hào hứng ấy. Jim Majo. Giám đốc điều hành và chủ tịch của Advanced Medical Artists, AMO, nói với tôi trên điện thoại. "Trim là một trong những nhà lãnh đạo có tư cách đạo đức và làm việc hiệu quả nhất mà tôi biết. Nhưng dù lời bình luận ấy xuất phát từ một người đặc biệt đến vậy, thì nó vẫn khiến tôi sợn sốt, bởi vào thời điểm năm 2007 đó, công ty của Trim đang lâm vào cảnh khủng hoảng. Không chờ đợi phê chuẩn của ban giám đốc, Jim đã ra lệnh thu hồi tự nguyện đối với một sản phẩm thuốc ra mắt ngay lập tức sau khi anh biết được rằng nó có thể gây ra nhiễm trùng màng sừng nghiêm trọng. Tôi đã gọi cho Jim để nói với anh rằng tôi ngưỡng mộ hành động của anh biết bao. Nó đã giúp tôi nhớ tới cuộc thu hồi nhanh chóng của Jamburg của hãng Johnson Johnson với sản phẩm Tylenol khi vài chai thuốc được phát hiện nhiễm độc Ciano 7. Jim đáp. Chúng tôi là một công ty tầm cỡ với sự minh bạch tuyệt đối, một bộ giá trị và cả thương chỉ hành động mà tất cả thành viên đều tôn trọng và tuân thủ. Tôi thực sự xúc động bởi tôi biết đây là một trong những cơ hội hiếm hoi giúp nâng cao vị thế của cả công ty lẫn bản thân tôi và tôi hào hứng khám phá xem điều đó sẽ diễn ra như thế nào. Và rồi, anh nói những lời thậm chí còn gây ấn tượng mạnh mẽ hơn với tôi. Khi những điều tồi tệ xảy ra, Nếu anh kháng tự được sự cám dỗ làm một việc gì đó Chỉ khiến mọi thứ bè bét hơn Anh sẽ khám phá ra nhiều điều quý giá Của công ty và chính bản thân anh Những thứ anh chưa từng biết rằng Đã giúp anh không quỵ ngã bao giờ Đó chính là lòng tỏa cảm thực thụ Và nó mang lại lợi ích Cho AMO Công ty đã vượt qua cơn bão táp Và trong quá trình ấy Nó còn tăng cường thêm uy tín Vốn đã có cơ sở vững chãi Là một công ty đầy đạo đức Xứng đáng với lòng tin tuyệt đối của các nhà đầu tư và khách hàng Đâu là nét khác biệt giữa Jim và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp hoảng loạn Dối trá và gắn sức hồng che đậy vấn đề Hay đơn thuần chỉ là sụp đổ khi rắc rối xảy ra Jim có khả năng vượt lên trên cơn khủng hoảng và hành động đúng đắn Đó là bởi anh thông minh và đầy đạo đức Và còn bởi khi vấn đề nảy sinh Anh có thể nhanh chóng đưa phản ứng sợ hãi ban đầu của mình Đối phản ứng phổ biến của con người trước khủng hoảng vào tầm kiểm soát, chắc chắn là Jim thoạt tiên cũng sợ hãi như bất cứ ai, nhưng anh không đợi ra như thế. Thay vào đó, những giá trị càng tốt trong anh đã găng những cảm xúc sâu trào và hành động vội vã. Kết quả là, trong khi những người khác để trốn tránh, trách móc hay mất kiểm soát, thì Jim có thể suy nghĩ chống vánh và kết nối đầy hiệu quả. Tự nắm bắt bản thân trước Đưa những cảm xúc của bản thân vào tầm kiểm soát không chỉ là mấu chốt để trở thành một nhà lãnh đạo tài ba như Jim. Đó còn là chìa khóa quan trọng nhất để tiếp cận người khác, đặc biệt trong những tình huống căng thẳng hoặc rủi ro. Đó là nguyên do tại sao một chuyên gia đàm phán cân tinh điềm tĩnh và có kiểm soát lại có thể tiếp cận được những đối tượng dường như bất khả. Và ngược lại, cũng là nguyên do vì sao những kẻ khốc lốc, bẳng gắt và ghét gào sẽ làm nản lòng cả những người lắng nghe bình thản và biết cảm thông nhất. Trong những chương tiếp theo, bạn sẽ biết thêm nhiều kỹ thuật có sức mạnh biến đổi người khác, nhưng một trong những điều quyền năng nhất mà bạn biết được là làm thế nào để kiểm soát được chính những suy nghĩ và cảm xúc của bản thân, bởi trong hầu hết trường hợp, đó chính là điểm mà việc kết nối thành công được bắt đầu. Vận dụng thành thục nghệ thuật kiểm soát bản thân sẽ thay đổi cuộc đời bạn bởi nó sẽ ngăn bạn trở thành kẻ thù tồi tệ nhất của chính mình khi đụng phải nhiệm vụ tiếp cận người khác trong các tình huống căng thẳng. Hẳn nhiên là không phải mọi cuộc gặp gỡ cá nhân đều căng thẳng, nhưng rất nhiều trong số đó diễn ra thật tệ, mà đó là chính là những cuộc chạm trán mang tính quyết định đến việc xây dựng hay phá hỏng một sự nghiệp hay một mối quan hệ. Hơn thế, thường thì những cuộc tiếp xúc căng thẳng lại chính là những tình huống bạn ít sẵn sàng để xử trí nhất Gọi một cú điện thoại không hẹn trước, xoay sở với một khách hàng giận dữ, tham dự một buổi phỏng vấn việc làm khó khăn, đối mặt với người yêu nóng nảy, dạy dỗ một nhóc tuổi vị thành niên thất sự. Tất cả những điều đó có thể ảnh hưởng tới cảm xúc của bạn, đến mức bạn không thể suy nghĩ rành mạch được, và khi chuyện ấy xảy ra, chắc chắn bạn sẽ thua. Vậy nên quy tắc đầu tiên và quan trọng nhất để nắm quyền kiểm soát trong một tình huống căng thẳng chính là Từ kiểm soát bản thân bạn trước đã, điều này giải thích tại sao các thành viên phi hành đoàn lại chỉ dẫn bạn phải đeo mặt nạ dưỡng khí cho mình trước khi đeo cho con bạn. Tình tốt lành là việc đưa bản thân vào tầm kiểm soát đơn giản hơn bạn nghĩ. Tốc độ quyết định tất cả Trên thực tế nhiều khả năng bạn đã biết cách xử trí với một tình huống căng thẳng rồi. Bạn biết chính xác làm thế nào để đi từ chế độ tấn công sang chế độ tình cảm và chế độ thông minh. Bất hạnh thay, bạn lại chẳng biết phải thực hiện nó sao cho nhanh chóng. Thay vào đó, có một tình trạng rất hay xảy ra. Vài phút sau cuộc chậm ráng căng thẳng, bạn bình tĩnh lại một chút, mạch bạn đập chậm lại, bạn bắt đầu hít thở từ tốn hơn. Thêm vài phút hoặc vài giờ sau đó, rất có thể bạn đã đạt được mức độ kiểm soát bản thân, đủ để bắt đầu suy xét thấu đáo những phương án của mình. Và thêm chút thời gian nữa, bạn bắt đầu nghĩ. Ơ này, có một cách hay để giải quyết vụ này. Thế nhưng đến lúc ấy thì thường đã quá muộn, bạn đã đánh mất một hợp đồng bán hàng, đã làm sếp hoặc đồng nghiệp gián ghét hoặc đã khiến người yêu bạn phải nghĩ là bạn dở tệ. Hay bạn đã để lỡ mất khoảnh khắc đưa ra một lời bình luận hoàn hảo hay tạo ra ấn tượng đầu tiên tuyệt vời. Vậy giải pháp là thế nào? Trong một cuộc gặp gỡ căng thẳng để tránh việc tục mất cơ may tiếp cận người khác, Bạn cần đưa những suy nghĩ và cảm xúc của mình vào tầm kiểm soát trong vòng vài phút, không phải vài giờ. Nó ngắn gọn, bạn phải di chuyển gần như ngay lập tức từ bộ não bò sát sang bộ não động vật có vú, sang bộ não con người. Nghe có vẻ bất khả thi, nhưng không phải vậy, thực ra là chỉ cần luyện tập, bạn có thể thực hiện điều đó trong vòng 2 phút, và khi đó bạn sẽ có lợi thế hơn hẳn tất cả mọi người, bởi bạn sẽ là người duy nhất thực sự tư duy thẳng băng. Quy trình chuyển từ bất ổn sang bình tâm. Để hiểu xem tình trạng căng thẳng gây trở ngại cho khả năng tiếp cận người khác như thế nào, bạn buộc phải biết các bước trong trí não mà bạn trải qua trong một thời điểm căng thẳng hay khủng hoảng. Điều thú vị là, mặc dù mỗi thời điểm khủng hoảng có vẻ khác nhau, nhưng cách trí não ứng xử với chúng lại gần như giống hệt nhau. Bất kể đó là dạng khủng hoảng gì, một vụ va quẹt nhỏ, một hợp đồng bị mất. Một trận cãi vã với người thương hay đứa con tuổi vị thành niên của bạn nói, bạn cái con dính bầu mất rồi, thì ít nhiều bạn được trải qua đúng một thứ tự đó thôi. Quy trình chuyển từ bất ổn sang bình tâm Ôi trời chết tiệt! Giai đoạn phản ứng Đúng là thảm họa, tôi điên mất, thứ của nợ gì vừa xảy ra thế này, tôi không làm được gì, thế là hết rồi. Trời ơi, giai đoạn xả giận. Ôi trời ơi, đây đúng là một đống lộn xộn, tôi sẽ chết dĩ ở đây mà dọn dẹp cho xong mất. Cũng thật, cái thứ này luôn xảy ra với tôi. Vui đây, giai đoạn tái định tâm. Thôi được rồi, tôi có thể giải quyết được, nhưng chẳng hay ho gì đâu. Được rồi, giai đoạn tái tập trung. Tôi sẽ không đợi nào để chuyện này phá hỏng đời tôi, sự nghiệp của tôi một ngày của tôi, mối quan hệ này và đây là việc tôi phải làm ngay bây giờ để cải thiện mọi sự ổn rồi. giai đoạn tái tiến hành, tôi sẵn sàng giải quyết sự vụ. giờ thì bí quyết nằm ở đây khi bạn bắt đầu chủ tâm để ý đến những giai đoạn này và xác định mỗi bước khi chúng xảy ra, bạn có thể điều khiển được phản ứng cảm xúc của mình ở mỗi giai đoạn. kết quả là bạn có thể chuyển dịch nhanh chóng từ lúc bắt đầu. Đến khi kết thúc chỉ trong vài phút, một số người, ví dụ như Jim Marshall, có thể được trời phú sẵn khả năng biết phải làm như thế nào. Còn nếu bạn không được như thế, thì bây giờ có thể học. Rõ ràng nhé, tôi không nói rằng bạn có thể giải quyết một cơn khủng hoảng chỉ trong 2 phút. Bạn không thể. Điều tôi đang nói ở đây là bạn có thể nghĩ ra phương án khả thi nhanh chóng đến vậy. Khi làm thế, bạn sẽ tự đưa bản thân ra khỏi chế độ hoảng loạn và bước vào chế độ giải pháp. Kết quả là, bạn sẽ có thể nói ra những điều đúng đắn và tránh được những lời lẽ sai lầm. Sức mạnh của ôi dời khốn kiếp Một thành tố tuyệt đối thang chốt trong việc dịch chuyển bộ não của bạn từ hoảng loạn sang logic chính là diễn đạt thành lời những cảm xúc của bạn ở mỗi giai đoạn. Bạn có thể làm việc đó thầm lặng. Nếu đang ở chốn công cộng hoặc khét to lên nếu bạn có một mình nhưng dù làm cách nào thì đó cũng là một phần sống còn trong việc đưa bản thân vào tầm kiểm soát nhanh chóng. Tại sao vậy? Một nghiên cứu do Matthew Kleberman, tại Đại học California, UCLA thực hiện, đã chỉ ra rằng khi người ta diễn đạt cảm xúc của mình bằng từ ngữ sợ hãi, giận dữ, thì amygdala, cái cảm biến sinh học nhỏ bé về nguy cơ, thứ có thể chuyển não bộ sang chế độ động vật, Thường như ngay lập tức lắng dịu, cùng lúc đó, một phần khác của não bộ, phần vỏ trứng tráng, khu vực thông minh của não, bắt đầu làm việc. Phần này của não sẽ ức chế các phản ứng cảm xúc. Nhờ vậy một người có thể suy nghĩ bình tĩnh về những gì đang xảy ra, và đó chính là thứ bạn muốn làm. Ngạc nhiên làm sao, giờ đây không phải lúc để dối lừa bản thân và nói rằng, tôi thoải mái, tôi bình tĩnh, ổn thôi. Thực ra đây là lúc tự nhủ. Ít nhất là ban đầu Ôi trời chết tiệt Hay tôi sợ đến chết đi được Thực hành dịch chuyển nhanh Ôi trời cốm kiếp Sang ổn rồi Mặc dù hành động đơn giản là gọi tên cảm xúc của bạn Ở mỗi giai đoạn Trong cơn khủng hoảng Đúng là một phần của giải pháp Nhưng nó cũng mới chỉ là bước đầu tiên Đó là lý do tại sao Những người chỉ đơn thuần đứng im mà thét gào Ôi trời chết tiệt Trong cơn khủng hoảng, thường có đặc trưng là không thể giúp giải quyết vấn đề gì. Họ đã đi được bước đầu tiên thoát khỏi bộ não động vật, nhưng tạm thời thì họ chưa đi đến nơi nào mới cả. Vậy nên hãy nghĩ đến, ôi trời khốn kiếp, như xuất phát điểm của bạn thôi, chớ có kẹt lại ở đấy. Thay vào đó, khi bạn đã chỉnh mặt đặt tên cho cảm xúc của mình và tạo bước đệm cho thùy não trước, hãy bắt đầu đưa não của bạn lên một tầng cao hơn, ngay lập tức. Từ hoảng loạn sang kiểm soát. Dưới đây là cách thực hiện. Thực hành chuyển dịch nhanh. Ôi dời khốn kiếp sang ổn rồi. Ôi dời khốn kiếp. Giai đoạn phản ứng. Chớ có phủ nhận rằng bạn đang vùng bã và sợ hãi. Thay vào đó, hãy xác định tâm trạng của bạn và thừa nhận chúng hoặc dùng từ ngữ mô tả cảm giác của bạn. Tôi sợ lắm ấy. Tôi rất lo mình sẽ mất việc làm vì chuyện này. Cứ nói to nếu bạn đang một mình, bởi hành động rút giận cơ học khi bạn nói ra sẽ giúp bạn bình tĩnh lại. Nếu bạn đang ở trong tình huống nào đó, cho phép bỏ ra ngoài chừng 1-2 phút, hãy làm thế. Cơn đớt không, đừng vội trò chuyện với ai trong một vài giây đầu tiên này. Bạn cần phải tập trung hoàn toàn vào việc thừa nhận và chuẩn bị ra khỏi cơn giận dữ hay hoảng loạn. Nếu tình thế cho phép bạn nhắm mắt được trong khoảng 1 phút hay tương tự, Hãy làm như thế. Trời ơi, giai đoạn đã giận. Sau khi đã thừa nhận những cảm xúc mạnh mẽ mà bạn đang có, hãy thở thật sâu và chậm qua mũi, mắt nhắm lại. Và để mặt nó thoát ra, hãy duy trì việc ấy cho đến lúc bạn cảm thấy đủ thoát ra. Khi đã buông xả được cảm xúc của mình, cứ tiếp tục thích thở và thư giãn. Việc này sẽ cho phép bạn bắt đầu lấy lại trạng thái cân bằng nội tại. vui đây. Giai đoạn tái định tâm Tiếp tục hít thở và cứ trong mỗi nhịp thở hãy để bản thân mình chuyển từ Depth 1, mức độ sẵn sàng tự vệ, xuống Depth 2, 3, 4, rồi 5. Trong quá trình đó, thốt ra những lời lẽ thế này sẽ có tác dụng. Ôi trời khốn kiếp! Trời ơi! Vui đây! Được rồi! Được rồi! Giai đoạn tái tập trung Bắt đầu nghĩ về những việc bạn có thể làm để kiểm soát thiệt hại và xử lý tình huống theo hướng tốt nhất. Ổn rồi, giai đoạn tái tiến hành. Nếu bạn vẫn nhắm mắt từ nãy đến giờ, hãy mở ra rồi bắt tay vào thực hiện ngay những việc cần làm. Lúc mới bắt đầu, bạn sẽ thấy rất khó để có thể chuyển dịch nhanh chóng từ bước này sang bước kia đó là bởi việc di chuyển lập tức và trơn tru từ vùng não nguyên thủy lên vùng não cao cấp vốn không thuộc về bản năng sẵn có của não. Việc cứ đắm chìm trong những câu kiểu như "ôi trời khốn kiếp" suốt nhiều phút hoặc nhiều tiếng đồng hồ mới đúng là bản năng. Tuy vậy, nếu bạn luyện tập những bước này trong trí óc rồi sử dụng chúng trong đời thực, qua mỗi lần bạn sẽ thực hiện nhanh chóng và thành thạo hơn. Hãy cứ dành ra sáu tháng và bạn sẽ thấy rằng trong những tình huống căng thẳng nhất, bạn cũng vẫn cứ là người làm chủ tình thế và có những hành động đúng đắn. Việc thành thạo kỹ năng này là đặc biệt quan trọng đối với những người vốn là nạn nhân của tình trạng gây thấn khiếp sợ. Đây là những thứ thi thoảng bạn vẫn nhìn thấy ở các cuộc biểu diễn khuyển, khi một con chó sù hoặc chó chôn có vẻ vô hại, bỗng đầu gầm người đe dọa vì giám khảo nào đó. Con chó không gầm gừ. Vì nó là tên sát thủ, nó chỉ gầm cư, bởi nó sợ hãi vô cớ, bởi những tiếng ồn và các chấn động, rồi nó cứ thế đâm đầu vào trạng thái, ôi giời khốn kiếp. Ở vai trò bác sĩ tâm thần, tôi đã chứng kiến lúc nào mọi người cũng mắc kẹt trong tình trạng gây hấn thiếp sợ. Nếu bạn đánh dấu lại những dấu hiệu phản ứng căng thẳng ở bản thân, nếu bạn cất giọng trong những cuộc gặp gỡ căng thẳng, nghe nó sẽ thè thẻ đinh tai hay giận dữ. Bạn sẽ cảm thấy các mạch đập ở cổ. Vậy thì vận dụng thành thạo kỹ năng dịch chuyển nhanh từ ôi dời khốn kiếp sang ổn rồi có thể cứu phản công việc hay cuộc hôn nhân của bạn đấy. Bạn sẽ thấy là kỹ năng này sẽ chẳng giá trị gì. Nếu bạn cứ nằm nọc khóc lóc khi có người tấn công bằng việc chủ động nhận biết về cơn khóc lóc dần lên. Được rồi, đây chính là giai đoạn trời ơi và mình muốn khóc vào lúc này chứ không phải gắng sức chống chọi. Thì vì vị thế chắc chắn của bạn thì ấy chỉ là quan sát khả năng đó và đưa ra quyết định chống lại nó mà thôi. Nhưng kể cả bạn đã biết xử trí với căng thẳng một cách bình tĩnh và thoải mái, vẫn cứ nên dành thời gian để luyện tập thành thạo kỹ năng này, bởi bạn sẽ đối mặt với căng thẳng còn tốt hơn. Và thường là, việc bạn đưa bản thân mình vào tầm kiểm soát nhanh hơn vài giây lại có thể gây ra sự khác biệt giữa tiếp cận và để lỡ mất đối tượng. Ví dụ tuyệt vời nhất về thái độ bình tĩnh trong cơn dầu sôi lửa bỏng mà tôi từng chứng kiến xoay quanh cục Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell. Năm 1996, Powell là diễn giả chủ chốt tại một cuộc hội thảo toàn quốc dành cho những nhà sản xuất hàng đầu của một công ty bất động sản dân sinh hàng đầu. Tính đến thời điểm ấy, ông đã có được danh tiếng tốt với công chúng Mỹ và được coi là một ứng cử viên tổng thống. Tôi tình cờ được làm một thính giả ngày hôm đó. Và tướng Bowell đã nắm trọn tôi và tất cả những người khác trong lòng bàn tay mình Ông thúc giục tính giả cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng của mình Ông nói năng đầy đam mê về lòng biết ơn với gia đình, về tuổi ấu thơ và những bạn bè Và ông hô hào hết thảy chúng ta, hãy tạo nên thịnh phượng nhờ làm việc tốt Đến cuối bài nói chuyện, ông kêu gọi mọi người đưa ra câu hỏi Vẫn say sưa trong không khí sôi nổi ấm áp tạo ra bởi những lời lẽ truyền cảm hứng của ông, chúng tôi đều không thể được chuẩn bị gì cho những gì sắp xảy ra sau đó. Thưa tướng Bồ Queo, người đặt câu hỏi đầu tiên nói, tôi được biết rằng vợ ngài từng bị tổn thương do trầm cảm, phải dùng tới thuốc men và thậm chí còn điều trị trong bệnh viện tâm thần nữa, ông có muốn bình luận gì về việc đó không? Bạn có thể hình dung tám nghìn con người trong thính phòng khá hốc miệng, kinh ngạc trước thái độ không phù hợp nếu chưa muốn nói là tàn nhẫn ấy của người nọ. Trong con im lặng tiếp sau đó, chúng tôi đều tự hỏi, tướng Burwell sẽ phản ứng ra sao khi việc bất ngờ như vậy? Edmund Muskie đã quẳng mất hy vọng trở thành tổng thống vài năm trước đó khi một phóng viên hỏi về tình trạng tinh thần của vợ ông và ông bật khóc. Liệu Burwell sẽ làm gì trong hoàn cảnh tương tự? Đây chính xác là những gì ông làm. Ông nhìn thẳng vào kẻ đặt ra câu hỏi. Ông ngưng lại một khắc và rồi ông đáp giảng dị: Xin lỗi anh, người anh yêu thương hơn bất cứ ai trên đời đang sống cảnh địa ngục và anh thì lại không gắng mọi cách để đưa nàng ra khỏi đó. Liệu anh có vấn đề gì không vậy, thưa anh? Tôi thật sự rất sướng sốt, Lời đáp của ông thật sắc sảo, thật điềm tĩnh, thật hoàn hảo và tin tôi đi. Đó không phải việc đầu tiên mà tướng Bowe muốn làm đâu. Trong phần mấy giây, nhiều khả năng là ông muốn bước xuống khỏi bục, tóm lấy thằng cha vừa đặt câu hỏi đó và đấm cho hắn rụt hết cả răng ra. Bởi đó chính là điều mà mỗi người trong chúng tôi muốn làm ở vị trí của ông. Nhưng ông không chịu thủ thế trước cơn giận dữ, mặc dù ông có đủ quyền để làm vậy, và ông không bật thốc như thường sĩ Mosky. Thay vào đó, ông đi từ trạng thái. Ôi trời khốn kiếp, sang ổn rồi, nhanh hơn bất cứ ai tôi từng chứng kiến. Ông đã khiến tôi và mọi thính giả khác cảm động sâu sắc. Còn hơn chính bài nói của ông, ông đã làm lay động tận tâm can chúng tôi. Và tôi cũng không nghi ngờ gì, ông đã chạm tới kẻ đặt câu hỏi. Một cách mạnh mẽ quyết liệt, chẳng thu gì một cú đấm thẳng vào mặt, mà không cần phải nhúc nhích một ngón tay để làm vậy. Đó chính là sự bình tĩnh ngay trong cơn căng thẳng. Và nếu bạn có được thái độ bình tĩnh như vậy, nó sẽ giúp bạn chinh phục thành công bất cứ cuộc gặp gỡ căng thẳng, chăm đo nào mà cuộc đời đặt ra trước bạn. Lối suy nghĩ hữu dụng Khi bạn đi từ ôi gời khốn kiếp sang ổn rồi, bạn sẽ đi từ chỗ gắn chặt với thói kiểu nọ kia mà bạn muốn thế gian phải như thế, nhưng không bao giờ được sang chỗ sẵn sàng để xử trí với thế gian như nó thật sự làm vậy. Bước hành động Hãy nhớ lại cuộc gặp gỡ tồi tệ nhất mà bạn đã có với một đồng nghiệp hay người thương nào đó. Hãy tự đưa bản thân trong trí óc qua các bước từ ôi gờ khốn khiếp sang ổn rồi, như thế bạn đang hồi tưởng lại thời điểm tồi tệ ấy. Rồi thử áp dụng kỹ thuật tương tự trong lần tiếp khi bạn hướng vào cuộc cải tả đối với đối tượng ấy.